Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Không hề có một chút ấn tượng nào với cô cả. Sau khi tìm một đêm xong, hai người đến nửa năm không hề gặp mặt. Hắn cũng không có một chút phản ứng nào cả. Đến lúc chuyện cô mang thai mới, đột nhiên có thái độ tích cực như thế. Vậy khác biệt, ở chỗ có phải là cô mang thai hay không rồi còn gì? Nếu đã như vậy, hắn muốn cô như thế nào tin tưởng vào lời nói của mình. Tin tưởng rằng hắn muốn cô còn nhiều hơn đứa nhỏ này chứ. Tôi không tin. Đây là câu trả lời của Lương Sa Kỳ Em thật là biết cả đặc cách lòng tự tin của anh đó, bảo bối à Lần đầu tiên bày tỏ tình cảm với con gái Lần đầu tiên cầu hôn với người ta Lần đầu tiên thành tâm thành ý thẳng thắn bày tỏ tâm tư chân thật của mình Kết quả lại bị em phủ quyết cặt bỏ Chẳng lẽ đây thật sự là cái mà người ta gọi là vật cắp vật hay sao chứ Trạm dưới kỳ thở ra vẻ tàn hát cõi lòng mà thở dài Không buồn cười một chút nào đâu Cô lạnh giọng mà đáp lạnh Anh cũng không phải đang nói chuyện gì đáng chê cười cả. hắn dùng vẻ mặt hết sức chân thật nhìn cô. Em nói đi. Lý do vì sao em đã không tin lời nói của anh chứ? Không nghĩ tới hắn sẽ hỏi như vậy. Lương gia kỳ miếm đôi môi cánh hoa. Do dự không biết có nên hay không thành thật trả lời hắn. Trạm diệt kỳ cũng không thúc xúc cô. Hắn mở tủ lạnh. Lấy bốn quả trứng cùng một bao thịt khôn cói. Thuần thùng chế biến thịt và trứng chần nước sôi. Bên kia có một chút hoang mang. Mang bánh bình nướng. Nướng một cách thành thạo, thêm một chút mít quả cùng với bơ nữa. Sợ tươi hay nước khoáng tiệt trùng. Hắn ngẩng đầu hỏi cô. Sợ tươi. Cô bất trí bất sát cất tiếng trả lời. Hắn gật đầu rồi đòi dẫy sợ tươi ra ngoài cốc, lại xoay người tắt bếp ca, đem thịt hôn cói bỏ ở trên bàn. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn người, hắn đã đem bữa sáng chuẩn bị tốt rồi bưng lên bàn. Đến đi, ăn bữa sáng trước. Vừa ăn vừa nói hoặc đợi ăn xong, hãy nhắc đến cũng là chờ muộn hắn tiếp đón cô hương thơm của thịt hun khói làm cho cái bụng của Lương sa kỳ không thể chống lại được cô liền đi đến ngồi xuống tại cái ghế hắn đã kéo sẵn cầm lấy dao nĩa bắt đầu thưởng thức trứng trần nước sôi cực kỳ mềm cực kỳ thơm ngon thịt hun khói cùng bánh mì đã được hắn cắt bơ sẵn cũng không thể chê vào đâu được mất hoa quả liền trở nên vô dụng bởi vì từ lúc cô cầm lấy dao nĩa hướng khởi nếm trứng trần nước sôi xong trạm gia kỳ đã tinh ý nhìn cô thích ăn mặn Đến giúp cô vết bơ lên bánh mì ngay, cô có một loại cảm giác được cưng chiều vô hạn mà có hiểu. Ăn có ngon không? Ừ, cô không tự dù được mà gật gật đầu. Vậy thì nên ăn nhiều một chút. Hàn ai xong lại múc một quả trứng trần nước sôi vào vào bát của cô. Tôi không thể ăn nhiều được như thế đâu. Cô nhịn không được mà nũng miệu kháng nghị. Cô đã ăn hết hai quả trứng trần nước sôi, hai miếng thịt hôn khói cùng hai lát bánh mì, còn có một ly sữa tươi đang chờ cô nữa rồi. Nếu như ngon miệng thì ăn thêm một chút Em rất là gầy đó Tôi đã béo lên 6 cân rồi Tuần này cô không kéo lại tăng thêm một cân nữa mất mang thai 6-7 tháng Mười béo có 6 cân thôi sao Thật sự là quá ít Bác sĩ nói đó là bình thường Khám thay lần tới là vào lúc nào Là thứ 7 tuần sau Anh đi cùng với em Chỉ có thể nghe chính miệng bác sĩ nói Thì anh mới có thể yên tâm được Giọng điệu của hắn kiên trì mà quan tâm Giống như là thực sự để ý đến cô vậy Điều này khiến cho lương gia kỳ nhịn công được. Một lần nữa tự hỏi, xem lời hắn nói vừa rồi có bao nhiêu phần trăm là sự thật. Cô có phải hay không nên phủ nhận hắn nhanh đến như vậy? Có phải hay không nên quan sát trước một thời gian rồi hãy nói sau? Nếu như hắn là thật tâm, nếu hai người bọn họ thật sự có khả năng ở chung một chỗ, cô cũng mong có thể cho con của mình có một gia đình đầy đủ. Có bà mẹ, cuộc sống dư dà, hoàn cảnh tốt đẹp như vậy. Nếu... Cô do dựng mà miệng muốn nói rồi lại thôi. Nếu cái gì chứ? Hắn đưa mắt nhìn cô ôn hòa cất tiếng hỏi. Nếu anh đồng ý kiếm một bàn hợp đồng, chứng minh rằng mặc kệ sau này có chuyện phát sinh gì, đều nguyện ý bương tha vô điều kiện quyền giám hộ đứa trẻ và giao nó cho mẹ, thì tôi đồng ý tin tưởng lời nói của anh một lần, thử cùng anh kết giao xem sao. Nói đi nói lại, em vẫn là lo lắng anh sẽ tranh giành quyền nuôi đứa trẻ cùng em có đúng hay không? Trạm Kỳ bất đắc sĩ thở dài, cô trầm mặc không nói. cô không nghĩ sẽ nói cho hắn biết chuyện bản thân mình từng trải qua cuộc sống không có mẹ ở bên như thế nào. cô không muốn để cho con của mình cũng đáng thương như vậy. thôi được rồi, nếu như làm như vậy có thể khiến cho em yên tâm, thì anh đồng ý. hắn đăm chiêu nhìn cô trong chốc lát rồi chậm rãi gật đầu. thật sao? cô có một chút vui mừng, lại có một chút không sáng tin mà hỏi lại hắn. vậy đi, chúng ta đi tìm luật sư cùng ký hợp đồng có được hay không? Lăng Dạ Kỳ nhanh chóng gật đầu, kích động thiếu chút nữa là nói không lên lời. Hắn nhất định không biết được việc mình vừa làm là có bao nhiêu ý nghĩa đối với cô đâu. Tạ nghe chuyện hot nhất tại audio.net